Tiên sư mày bộ mày tưởng tao xạo sao Cô gái thẳng nhiên nói Em đã từng gặp nhiều khách tới bàn ngoài còn sang trọng hơn anh Nhưng cuối cùng lại chạy làm Nhưng cứ môi tiền ra em coi Vậy mở lại đây cả đêm với anh cũng được Lọc ngỡ người thò tay vào túi quần móc ra một nắm tiền và hỏi Nhiều đầy đủ chưa Con bé chố mắt nhìn cho rõ rồi nói Gì đâu mà giấy một đồng hả Tính ra đâu có bao nhiêu Lộc đã ngà ngà say, quăng nắm tiền tung tóe trên mặt giường và chửi: "Mẹ mày, thế cái gì đây?" Cô gái nhỏ ngoài người lượm từng tờ giấy xếp lại ngay ngắn, trao cho Lộc. Gã nhét hết vào túi áo, nằm lăn ra giường. Cô gái răng hổ cúi xuống hôn Lộc và bảo: "Nếu ở lại đây thì em phải đi tắm đã." Lộc đầy nàng ra: "Ừ, tắm đi, hồi thấy mẹ." Cô gái bước vào phòng tắm nhưng lại trở ra ngay, ấn số điện thoại và nháy mắt bảo Lộc: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 Vừa nói cô gái vừa vén tay áo Tháo chiếc đồng hồ rẻ tiền đang đeo Vứt bẹt vào thùng rác ở đầu giường và than Thằng kép em nó chiếp lắm Tặng cái đồng hồ có 15 đồng Lọc cầm cái xe cô nhẹ nhàng đeo vào Cổ tay Lisa Gã nhớ đến cánh tay trần của Mỹ Có những sợi lông tơ mơn mờn gợi rục Đêm nào ôm ghì lấy gã Cũng ở trong ô ten này Gã thở dài nằm ngửa ra Khi hai bàn tay dưới gáy Lisa bắt đầu tháo vớ Cởi quần áo cho Lọc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 Lộc ngồi lên dựa lưng vào tường, gã kéo tấm chăn đắp lên bụng, che bớt tấm thân trơ trụi của mình. Gã nhấp một hớp toan nốc cạn ly chỉ ly giàn rằng lấy và đặt sang bên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Đã có những đêm nàng gặp say ói mửa khắp cửa như điên dại, biết đâu chỉ lát nữa đây, Lộc cũng sẽ tái diễn trò này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net